Tên nam tử áo trắng có cái trỏm dâu dê, nghe thấy vậy, thì hai mắt trợn trắng lên, tức giận thở phì phò mà quát. Còn khỉ chết tiệt kia, bạch dương tử ta cũng được tính là nửa cây sư thúc của ngươi, ngươi lại dám bất kính với ta. Trịnh xâm lập tức nắm bắt cơ hội này, nhân lúc bạch dương tử đang phân tâm đánh tới một trưởng. Trường lực vô cùng uy vũ, cũng không thấy trịnh xâm gọi tên là gì, chỉ thấy trưởng quang phóng về phía trước. Dít vàng trong không khí, công gian bị đánh cho vận vẹo không ngừng, kinh lực vô cùng bá đạo, đánh về phía đầu của Bạch Dương Tử. Bạch Dương Tử cũng không hề đau núng, tuy sức mạnh và tốc độ của trịnh sâm là vô cùng to lớn, nhưng Bạch Dương Tử cũng thi triển ra bộ pháp được gọi là thác vụ dạ hành. Bước chân nhẹ nhàng, mỏng manh như xương khói cuốn quanh, vô thanh vô tức mà lướt về phía sau, vận thế, lui ngay lại, sau tế công của trưởng pháp. Trong khi thân thể lướt về phía sau, hai tay của Bạch Dương Tử cũng không ngừng huy vũ, hai tay xoay tròn phân tán kình lực trong trường pháp của trịnh sâm phóng thích ra, sau đó đẩy chúng tán sang hai bên. Trừng hai nhịp hô hấp sau trường pháp của trịnh sâm, đã đích xác, đánh tới nơi. Bất ngờ là Bạch Dương Tử không có lùi lại nữa mà đứng khựng người lại, người hơi ngửa về phía sau, hai tay uốn lượn mềm dẻo như con rắn quấn lấy trường pháp của trịnh sâm, rồi lôi kéo hắn lỡ đà lao về phía trước. Khi thân thể Trịnh Sâm vừa biến bị kéo lao lên một nửa, thì đùng một tiếng vang dội, Bạch Trương Tử bỗng hở là dùng hai cái sừng trên đầu hút thật mạnh vào ngực của Trịnh Sâm, lúc này đang nằm sấp và lơ lửng trên không chung. Tốc độ mọc sừng của Bạch Trương Tử khi xuất đòn vừa rồi là vô cùng mau lẹ, khiến cho tất cả mọi người, kể cả đám người tôi ngộ không, Trịnh Vương, Châu Khải Sơn, dù có tu vi cao tuyệt ở đây, cũng không kịp nhìn ra chân tướng. Trịnh sâm bị hai cái sừng đụng vào ngực tạo thành hai lỗ máu sâu hóm, toàn thân bị bắn lên cao hàng chục trượng rồi mới rơi xuống đất cái bịch. Toàn thân đã bê bết máu, đạo bào rách nát, toàn thân bị cho bụi quấn quanh, chặt vật không chịu nổi. Tuy trịnh sâm có tu vi và nhục thân, cường đại hơn Bạch Dương Tử, hẳn một cảnh giới, nhưng lại có ý để phòng từ phía trước. Trịnh sâm thì... Hắn có nghĩ cả ba ngày bốn đêm cũng không ngờ tới tên đối thủ này của hắn lại có thể dùng một tia nguyên lực phụ thể tăng khả năng công kích lên không chỉ gấp mười, cho nên việc xé mở tầng cương khí hộ thể của trịnh sâm là điều hoàn toàn nắm trong tầm tay. Hơn nữa hắn đâu ngờ trịnh sâm có thể bất ngờ mọc sừng trong khi đang đánh nhau. Nói thì dài, nhưng khi Bạch Trương Tử xuất hiện tới giờ cũng chưa qua nửa phút đồng hồ, nhân lúc chiến loạn ngộ tâm đã kịp cõng theo châu khải quân bay đi mất. Đám cường giả nghĩa quân không có bị... Bất tỉnh nhân sự, do ở nơi khác bây giờ mới kịp chạy tới. Khi nhìn thấy ngộ tâm bay bút lên không trung thì không khỏi bàng hoàng chấn kinh, từ sâu trong tâm khả mỗi người đều nổi lên một cỗ sùng bái vô cùng vô tận. Và về thế giới này, người có thể phi hành, có thể đằng vân giá vũ là khái niệm chỉ có trong truyền thuyết, là đỉnh cao của nhân sinh để đời đời kiếp kiếp cường giả ngưỡng vọng. Hay cả bọn người Châu Khải Sơn, Trịnh Vương hay như Lão Gia Hỏa Trịnh Sâm cũng không khỏi chấn kinh thất sắc. Bởi vì chuyện cường giả nhảy lên cao mấy chục trượng là điều hoàn toàn khả thi, cũng không phải là cái gì quá kinh khủng. Nhưng rõ ràng đây là phi hành, cho dù là tầng trời thấp vẫn có thể nhìn được bằng mắt thường, nhưng cũng vẫn là bay vút lên rồi lướt đi trong không chung mà không hề rơi xuống. Càng làm cho bọn họ không thể tin được đó là cái tên đang phi hành kia mới chỉ có tứ linh cảnh. Chẳng lẽ hắn có thần thông bí pháp phi hành gì đó? Nếu quả thực như vậy thì bọn người này nhất định phải cướp cho bằng được. Phải biết rằng bọn hắn đang ở đỉnh cao của tinh cầu này, nếu có thể phi hành thì khác nào là hổ giữ còn mọc thêm đôi cánh. Nhưng đều là những lão yêu quái, đa đoan, âm mưu quỷ kế, nên bọn người này lập tức định thần lại, trịnh vương liền quát lớn. Lão tổ, ngài mong ngăn bọn chúng lại, đừng cho chúng chạy thoát. Tình khải quân mang, thân mang tổ bia truyền thừa, còn tên thiếu niên kia, còn một cây thương không kỳ tử cấp nữa. Trịnh Sâm cũng không có ý kiến gì, chỉ quay lại phía trịnh vương mà nói. Lão tử đi bắt bọn chúng, ngươi ở đây hào hào mà giải quyết cho tốt. Nói rồi trịnh sâm ném cho trịnh vương một cái bình nhỏ, trịnh vương nhận được thì vô cùng mừng rỡ, vừa đánh vừa thờ hồn hển, luôn miệng nói, tạ ơn lão tổ, tạ ơn lão tổ đã yêu ái. Trịnh vương cười hát hả rồi lập tức lui ra khỏi vòng chiến. Châu Khải Sơn thế vậy thì đoán ra có điều không ổn, cũng lấy hết sức, vừa so chiêu với tôn ngộ không, vừa kéo trịnh vương quay lại vòng chiến. Nhưng chỉ tích tắc lỡ nhịp thì Trịnh Vương đã kịp góp nát cái bình ngọc để lộ ra một viên đan dược màu lam sắc có chút quang mang phiêu phủ dậu động. Đây là một viên thanh lam thiên thể đan. Và thực ở tinh cầu này thì đan dược khá là hạn chế vì không có pháp tu. được luyện đan mà không có trận pháp, linh khí hay nguyên khí gia trì thì không hề có tác dụng gì quá lớn. Nhưng đó cũng là giới hạn trong phạm chủ đan dược phổ thông. Còn mấy viên thanh lam thiên thể đan này là do một vị lão tổ từ thời đại xa xưa của trịnh gia luyện chế ra Vị này không chỉ có đan đạo xuất thần nhập hóa mà còn có tu vi cao tuyệt đã đạt tới bát linh cảnh, uyên bác cả đời, và sống gần ngàn năm cũng chỉ luyện được có năm viên thanh lam thiên thể đan này. Viên đan dược này có khả năng cường hóa nhục thần ngay lập tức là tăng lên một tiểu cảnh giới từ lục linh cảnh trở xuống, mà nó thần dèo ở chỗ là không hề để lại một chút di chứng nào ngoài việc mỗi người chỉ có thể hấp thu một viên ra thì nó quả thực là thần đan khiến ai cũng phải ngưỡng vọng vậy nên trịnh vương khi có được khỏa đan dược này mới vô cùng kinh hỉ bởi vì hắn cũng đã ở ngũ linh cảnh đỉnh phong cho khi phục dụng đan dược này thì không thể nghi ngờ hắn sẽ lập tức tấn thăng lên lục linh cảnh sơ kỳ hoặc chí ít cũng là nửa bước lục linh cảnh trước đây hắn cũng mấy lần cầu đan dược này từ chỗ trịnh sâm nhưng đều bị ông ta cự tuyệt lần này trịnh sâm chơi lớn như vậy cũng là để tăng cao phần thắng Vừa đoạt được truyền thừa, lại vừa đoạt được thương khung kỷ cấp cam, chỉ có kết cục như vậy mới khiến cho trịnh gia vĩnh thế trường tồn. Hai khi trịnh vương nuốt đan dược vào thì lập tức xảy ra biến hóa, thân thể hắn do tiếp nhận một nguồn năng lượng khổng lồ, lại cộng thêm cương khí bảng bạc nổ bắn ra, khiến khắp toàn thân hắn căng phòng lên, ý thế bức người đẩy cả tôn ngộ không và châu Khải Sơn lui ra mấy trượng. Công trình kiến trúc xung quanh cũng bị thổi bay và tan nát hết cả. Hai mắt của trịnh vương đỏ lên, hàm răng cắn chặt, không ngừng thép lên những tràng dài. Tóc của hắn vốn dĩ đang là màu đen bỗng nhiên biến thành màu vàng kim, tóc dài bung xóa không ngừng phiêu động trong không khí, cương khí toát ra làm chán trở nên vô cùng ma mị. Ngay lập tức khí thế của hắn tăng lên, từ ngũ linh cảnh đạt tới lục linh cảnh sơ kỳ. Tôi tưởng như vậy là xong, ai ngờ khí thế vẫn còn tiếp tục tăng. Thân thể hắn tuy đã ổn định lại nhưng cơ bắp vẫn không ngừng chan trúc xuất hiện. Hân thể quán khôi ngô tráng kiện nhưng cái lưng lại gù xuống bởi vì cơ bắp quá lớn, khi thức tiếp tục đề thăng tới lục linh cảnh Trung Kỳ, lục linh cảnh Đỉnh Phong, lục linh cảnh Viên Mãn, mãi cho tới khi tiến vào nửa bước thất linh cảnh thì nó mới dừng lại. Khi thế lúc này bắt đầu giảm bớt, còn người tôn hộ không, Trịnh Khải Sơn bây giờ mới gỡ xuống được áp lực do Trịnh Vương phát ra, mới kịp thả lỏng một chút, hai người bọn họ lúc này mới kịp nhìn rõ Trịnh Vương. Vừa nãy còn là một vị quân chủ anh Tuấn thì giờ này đã trở thành một tên mãng phu có thân hình yêu dị tơm bắp mọc lên chàm trúc khắp cơ thể, tóc màu vàng kim tỏa và ra kim quang không ngừng phiêu động Thế nhưng khác với biểu tình vô cùng kinh hỷ lúc nãy Khi hắn nhận được đan dược thì giờ này hắn lại vô cùng cầm phẫn mà chửi rủa không ngừng Lão Gia Hỏa chết tiệt, dám lửa ta À, ta phải giết hết các ngươi Lão Gia Hỏa khốn kiếp này Chắc hẳn lúc này Trịnh Sâm đang cười thầm trong bụng bảy thứ mà não, ném cho Trịnh Vương không phải là thanh lam thiên thể đan, mà là một viên kình thiên bạo lực đan. Đan dược này cả trịnh gia chỉ có hai viên, nó có thể tức thời tăng tiến tu vi lên một đại cảnh giới, nhưng tác dụng lại chỉ được tồn tại trong một canh giờ. Sau một canh giờ thì người phục dụng cũng lập tức là vỡ nát lực phổ ngũ tạng gần cốt đứt đạn mà chết, nhất định không có cách nào cứu được. Lúc này đứng trước sự cám dỗ quá lớn của truyền thừa, của Cam Kỳ, của Tử Kỳ và thực là Trịnh Sâm không thể nào cưỡng lại được. Mối tên vừa rồi lão ta bắn ra, vừa có thể lợi dụng thực lực của Trịnh Vương để nhanh chóng tiêu diệt Tôn Ngộ Không và Châu Khải Sơn, đợi lát nữa hắn về chỉ việc thu lại chiến lợi phẩm, lại vừa có thể tiêu diệt luôn được Trịnh Vương, vì cả Trịnh gia chỉ có mỗi Trịnh Vương là có tu vi gần về hắn nhất, dù tư cách để tạo thành uy hiếp choán. Việc ngang tàn máu lạnh bất chấp thủ đoạn không kể tình thân như thế này, quả thực là đã ăn vào máu huyết của trịnh gia đời đời truyền lại, và quả thực như vậy mới sinh ra được một cái hôn quân trịnh vương, coi mạng người như cỏ rác. Trịnh vương lúc này đã điên cuồng lao tới tấn công Tôn Ngộ Không và Châu Khải Sơn. Hai người chỉ vừa nãy còn là địch thủ, thù hành nhưng bây giờ lại vô thành vô tức, lại trở thành người cùng phe. Không phải là cùng phe tác chiến mà là cùng phe bị đánh cho không có lực hoàn thủ. Tôn Ngộ Không còn đỡ hơn một chút bởi vì trên thân hắn có thần thông, lại có thêm một chút nguyên lực mỏng manh gia trì, cho dù liên tục bị trúng quyền đấm cướp đá của Trịnh Vương, nhưng cũng là bị thương nhưng không tới nỗi mất mạng. Mỗi một chiêu bị đánh trúng thì đều có nguyên lực bảo hộ cản lại đi ba bốn thành sức mạnh, nếu không thì chắc hẳn Tôn Ngộ Không cũng không thể chịu quá mười chiêu. Còn Châu Khải Sơn thì đúng là chặt vật không thấy. Hắn thôi động hai nắm đấm tới cực hạn, ngạnh kháng lại với quyền cước của Trịnh Vương. Nhưng chỉ sau khoảng bảy tám chiêu thì hai tay đã bị phế, máu chảy ròng ròng, tay buông thóng đến không thể nhấc lên nổi, chỉ có thể toàn lực né tránh. Hai người này cũng là muốn chạy những tốc độ và phản xạ của Trịnh Vương lúc này, ở trong cảnh giới nửa bước thất linh cảnh, đang là quá nhanh quá mạnh so với bọn hắn, lại cộng thêm sự điên cuồng, căm thù và bản tính hiếu sát, Trịnh Vương không để cho ai người một chút cơ hội nào để rút khỏi vòng chiến. Còn về phần ngộ tâm, vừa chạy được một quãng khá xa... Trong một nhịp hạ xuống đất để lấy đà bay tiếp, khi còn cách mặt đất chừng mười trượng thì đùng một tiếng, ngộ tâm bị đụng bắn văng ra xa một bên, đụng nát cả mấy tảng đá lớn rồi mới dừng lại ở ngang một thân cây đại thụ. Cây đại thụ này bị lực tác động vô cùng lớn, gãy ra làm đôi, khói bụi tung lên mù mịt. Ngộ tâm chỉ kịp ngồi dậy, ngụm tiên huyết còn ngậm trong miệng chưa kịp phun ra, thì đã có một bàn tay giả nua bóp vào cổ họng quán, làm choán không thể nào thở được. Lúc nãy trong khi ngộ tâm chạy trốn, trịnh sâm luôn theo sát phía sau, dù không thể phi hành nhưng vì trịnh sâm đã phục dụng một viên thanh lam thiên thẻ đan. Vốn hắn định để dành cơ hội này cho tới khi thọ mệnh sắp hết, mà không có khả năng đột phá cảnh giới thì hắn sẽ dùng nó để gia tăng tuổi thọ, cho mình thêm thời gian và cơ hội. Nhưng cơ duyên lần này hắn nhất định phải nắm được. Việc hy sinh đại giới này là hoàn toàn xứng đáng. Sau khi phục dụng đan dược này, lập tức trịnh xâm nhảy vọt lên tu vi, lục linh cảnh sơ kỳ, tọng thêm một số đan dược và pháp bảo, cộng với tinh thạch gia tăng thêm một chút sức mạnh và tốc độ. Cùng với sự chênh lệch hai đại cảnh giới, hắn đã nhanh chóng theo kịp tốc độ của ngộ tâm. Đợi tới thời cơ chín muồi, hắn nhân lúc ngộ tâm hạ xuống, cũng là lúc phận theo trọng lực của tinh cầu này, cho nên khó mà hành động hay phòng bị nhất, thì hắn đã lao lên đụng văng ngộ tâm ngã lăn ra đất. Nên bây giờ mới có tràng cảnh, hắn dễ dàng sách cổ ngộ tâm lên. Trịnh sâm cười đắc chí mà nói, ha <cười> ha, tiền phú cũng không tệ, thật là đáng tiếc. Màu rào hết bí tịch võ kỹ và thương khung kỳ cho lão phu. Để đa tạ người, lão phu sẽ ban cho người một cái chết toàn thây, ha <cười> ha. Cổ họng của ngộ tâm bị bóp nghẹt nhưng vẫn gằn lên từng chữ. Lão giả khốn kiếp, có bản lĩnh thì ngươi cứ lấy. Nói rồi ngộ tâm xúc tích toàn bộ nguyên lực ít ỏi của mình, thi triển ra thất thập nhị biến biến thành một con chim nhỏ hai cánh không ngừng huy vũ vừa tuột khỏi tay Trịnh Sâm thì định bay vút đi để thoát thân thế nhưng vừa vùng ra một cái do tốc độ của Trịnh Sâm là quá nhanh so với Ngộ Tâm nên Ngộ Tâm lập tức bị bắt lại Trịnh Sâm vô cùng tức giận hắn cầm Ngộ Tâm trong tay ném mạnh xuống đất làm đất đá tung lên tạo thành một cái hố sâu Ngộ Tâm bị trúng chiêu này lập tức hiện nguyên hình nằm dài trong cái hố sâu hõm chật vật ngồi dậy Toàn thân vô cùng đau đớn, xương cốt cũng bị gãy mất mấy cây, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định và ý chí quyết tuyệt vẫn đang hừng hực, thiêu đốt. Ngộ tâm đứng dậy điều chỉnh lại thân thể, dồn chút nguyên lực còn sót lại tới để bao khỏa, ra chỉ vào những chỗ xương gãy, sau đó tế khởi ra từ kim côn, chỉ thằng với phía trịnh xâm mà nói. Lão già, đỡ một gậy của lão tôn. Hắn học theo tôn ngộ không, cũng xưng là lão tôn. Năm xưa cha hắn đã giải thích cho hắn, Tôn là họ của bọn hắn cũng là một cách gọi của viên tộc, theo như nhân tộc giải nghĩa thì tôn cũng có nghĩa là khỉ hoặc là hắc hắc, tôn cũng là ông nội, nghĩa là đối với cha con hắn, mọi kẻ địch đều là cháu chất thì xứng đáng gọi cha con hắn một tiếng ông nội mà thôi. Trịnh Sâm là lão quái vật cũng là kẻ học rộng hiểu nhiều, nghe thấy Ngộ Tâm nói như thế thì hiểu ngay, Ngộ Tâm là đang xưng ông nội với mình, cho nên hắn vô cùng tức giận mà quát lên: "Hằng Oát con!" để lão phu dạy cho người cách làm người. Nói đoạn thì hai người một già một trẻ nổ bắn ra cương khí lao về phía đối phương mà chiến. Và thực hai người này giống như hai ông cháu thì đúng hơn. Người ôn lành đạo mạo đức ca vọng trọng đứa cháu thì thông minh lanh lợi yếu thuận kính tâm. Thế nhưng lúc này một già một trẻ đang không ngừng tung quyền múa bổng đánh nhau, vừa đánh vừa chửi rủa, túi bụi. Nhất là Trịnh Sâm đã sống hơn 500 tuổi mà bị một đứa trẻ danh mười mấy tuổi vừa đánh vừa nhục mạ cho nên hắn càng điên cuồng hơn. Không lẽ gì làm lạ, khi mà chỉ mười nhịp hô hấp thì Ngộ Tâm đã bị một trưởng đánh bay ra xa, đụng gãy vô số cây cối, làm đất đá tung lên mù mịt. Bản thân từ đầu Ngộ Không đã thua a Ngộ Tâm, đã thua kém khá nhiều về mặt Tu Vi, cộng thêm với thương thế ban nãy cho nên từ vừa bắt đầu hắn đã rơi xuống hạ phong. Toàn bộ sở học bình sinh được thi triển ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng, chống đỡ được mời nhịp hô hấp thì đã bị đánh bay. Ngộ Tâm vừa gượng dậy thì trịnh sầm đã lại lao tới, hắn lần nữa bóp cổ Ngộ Tâm rồi không nói gì mà để Ngộ Tâm lên một vách đá, tay phải xúc lực sau đó rơi lên cao, định đánh vỡ đan điển của Ngộ Tâm để cắt đứt mối liên kết giữa Ngộ Tâm và Thương Khung Kỳ, sau đó cướp đoạt đi Thương Khung Kỳ rồi lại ép hỏi lấy bí tịch phi hành sau. Khi đạt được những thứ này rồi thì mới từ từ dây vò Ngộ Tâm cho tới chết để thỏa cơn nóng giận. Trịnh xâm thẳng tay đánh xuống, một tiếng ầm ầm vang lên, nhưng thay vì đan điền của Ngộ Tâm, hắn lại đánh lên lưng của một người khác. Bất cả tư nghị đó lại chính là Trịnh Khải Quân. Lúc nãy, hắn bị băng ra cách đó không xa, bất tỉnh nhân sự, nhưng lại bị âm thanh chiến đấu vừa rồi làm cho tỉnh lại. Tuy chưa kịp biết Ngộ Tâm chính xác là ai. Nhưng hắn nhớ là đi cùng với tôi Ngộ Không tới cứu hắn, cho nên chắc chắn là người phe mình. Lúc này Châu Khải Quân cũng vừa kịp chạy tới, không kịp làm gì khác hơn là lấy thân mình để đỡ một trưởng kia cho Ngộ Tâm. Bởi vì Châu Khải Quân có nhục thân của Thất Linh Cảnh, tuy chỉ là Thất Linh Cảnh Sơ Kỳ thôi, nhưng một tên Thất Linh Cảnh Trung Kỳ còn lâu mới đánh chết được hắn. Tuy một trưởng này không gây ra thương tổn cho Châu Khải Quân, nhưng cũng đánh hắn phun ra máu tươi, còn Ngộ Tâm thì bị... Vị bị bị dư chấn tác động cho nên cũng là lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo, cả hai bị đánh lõm sâu vào vách đá. Trịnh Sâm thấy thế thì càng thêm bực tức, hắn điên cuồng đánh vào lưng Châu Khải Quân, mỗi quyền đều làm cho hai người Châu Khải Quân và Ngộ Tâm lún sâu vào vách đá, liên tục chịu đựng thương tổn. Thấy chưa đủ hả giận, Trịnh Sâm kéo Châu Khải Quân vứt ra ngoài, cho Châu Khải Quân là cái bao cát mà xả giận. Tuy có nhục thân vô cùng cường hãn, với sức lực của Trịnh Sâm bây giờ Được cường hóa thêm lên rất nhiều, nhất là đôi quyền sáo, có đính thêm tinh thạch mắn đeo trên tay, đã cho hắn có một nắm đấm mang theo lực lượng của nửa bước thất linh cảnh, nhưng không có mấy canh giờ đấm đá liên tục thì chắc là không thể đánh chết được Châu Khải Quân. Nhưng vì tu vi của Châu Khải Quân mới chỉ đến tứ linh cảnh cho nên không hề có sức hoàn thủ thì có thể để cho trịnh Sâm đánh như thế. Còn Ngộ Tâm thì lúc này đã bị trọng thương, nằm trong hốc đá, không còn đủ sức bò ra ngoài, chứ đừng nói tới việc cứu lại Châu Khải Quân. Một hồi sau thì Châu Khải Quân đã bất tỉnh nhân sự, nằm im không có chút động tĩnh nào. Trịnh Sâm cũng đã hả hê, hắn vứt Châu Khải Quân sang một bên, sau đó tiến lại gần Ngộ Tâm. Hắn một lần nữa kéo Ngộ Tâm từ trong vách đá ra, bám miệng không ngừng mỉa mai. đám sâu kiến rắc rời các ngươi, là mất quá nhiều thời gian của ta. Đã vậy, ta sẽ cho các người biết thế nào là sống không bằng chết. nói đến đây hắn hung ác đánh mạnh vào chỗ xương gãy trên người của ngộ tâm, làm ngộ tâm đau thấu trời, nhưng hắn tuyệt nhiên không có kêu rên một tiếng, hai hàm răng cắn chặt đến phun máu chảy dài trên miệng. ngộ tâm phun một bãi nước miếng trộn lẫn máu tươi lên mặt của trịnh sâm gần cho từng chữ, súc sinh hàn mặt. trịnh sâm chậm chừng hai mắt, hắn tát ngộ tâm một cái đau đĩa khiến ngộ tâm hoa hết cả mắt, hơi thở tắc nghẹn. rồi trịnh sâm tiện tay nâng tay trái của ngộ tâm lên định bẻ gãy tay của ngộ tâm. Lúc này ngộ tâm đã quả thực bị thương quá nặng, không rõ có nguy hiểm tới tính mạng hay không. Nhưng thực sự ý thức đã dần lâm vào mơ hồ, toàn thân đã không thể cảm nhận được gì nữa. Thực sự là bản thân hắn rất muốn vùng lên để đấu tranh, rất muốn kháng cự, nhưng đúng là lực bất tòng tâm. Trịnh Sâm cười đắc ý định sẽ toàn tách rời cánh tay của ngộ tâm ra khỏi thân thể, thì bịch một tiếng. Trịnh sâm giống như hoàn đá bị người ta ném đi, bay vút về một phía. Trong ánh mắt mơ hồ của ngộ tâm lúc tài hiện lên một đạo thân ảnh nữ tử. Thân hình này mười phần lạ lẫm, bởi vì thực sự hắn chưa bao giờ nhận thức một nữ tử nào. Chín năm sống cùng với cha hắn, cũng chỉ vài lần hắn cùng tôn ngộ không, vào thành chấn đổi lấy một ít thiên tài địa bảo. Lấy tài nguyên tu luyện, tuy là không tới nỗi cách biệt hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài, nhưng quả thực cũng là hiếm khi lộ diện. Trịnh Sâm lồm còm bò dậy, dù bị thương như hắn vẫn lao lên, miệng thì không ngừng quét bảo thị huy. Hốn kiếp, là người phương nào, không biết trời cao đất dày, dám đánh lén lão phu, nhất định phải chết. Trịnh Sâm chỉ mất một hai nhịp hô hấp để biết được là mình bị thương không nặng, thực lực này cùng lắm cũng chỉ là lục linh cảnh mà thôi, cho nên hắn không cần phải chạy. Hắn có cơ hội cướp đoạt. Thế nhưng khi nhìn thấy nữ nhân này thì Trịnh Sâm không khỏi chấn kinh, bởi vì tinh cầu này, hắn không có biết ai quá đối xinh đẹp không tình vạn chủng mà lại có tu vi cao tuyệt như thế. Nữ nhân kia, trước sự chấn kinh của trịnh sâm thì cũng không có biểu tình gì, gương mặt băng thanh ngọc khiết vẫn vô cùng băng lãnh, nàng lạnh lùng nói. Một lão yêu quái, lại đi bắt nạt một đứa trẻ, người có biết nhục hay không? Trịnh sâm cay cú mà điên cuồng lao tới cũng không nhiều lời, ai suy nghĩ gì cả. Hắn chỉ đoán đơn giản đây là người tới cướp đạt bảo vật, còn thứ khác hắn quả thực không đủ tỉnh táo để mà quan tâm, đền quát lên. Bảo vật trong thiên hạ, người có đức thì có được, có bản lĩnh thì tới mà cướp. Nữ nhân tuyệt sắc mà thần bí kia chỉ cười nhạt một cái, dơ tay trái lên trước mặt, trên cổ tay có kéo theo một cái lắc bạc, hoa văn cổ lão được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, ở giữa còn được đeo một cái chuông nhỏ. Bàn tay của nữ nhân này nhẹ nhàng huy vũ, đánh ra vài cái thủ pháp vô cùng tình diệu, rồi quát. Diệp hạ loạn vũ Lời vừa dứt thì nương theo nhịp điệu và âm thanh sinh động của chiếc chuông nhỏ trên tay. Hàng ngàn hàng vạn lá cây tự hành đứt ra khỏi cành, sau đó lại tự tổ chức thành một cái trận pháp, nhìn qua giống như không có quy luật. Sau mấy nhịp hô hấp, tiếng chuông càng thêm thông linh, càng nhịp nhàng và rồn dập hơn, lá cây đang du động bỗng nhiên xoay tròn giống như những lưỡi dao sắc bén, xoắn về phía trịnh sâm. Trịnh sâm vận ra cương khí hộ thể, nhưng lá cây vô cùng vô tận chém tới đã nhanh chóng phá tan cương khí phòng hộ của lão. Lá cây được đà lần lượt chám tới, trịnh sâm giống như bị vây vào giữa của một đàn ông độc không ngừng lao vào đốt hắn. Lá cây cắt ra những vết rách ở trên nhục thân. Cùng với sự yếu dần đi là những vết cắt cũng lớn dần, sâu dần. Trịnh sâm lúc này vô cùng sợ hãi và có phần hoảng loạn, bởi vì cứ thế này thì hắn sẽ bị lóc thịt, là mười phần phải chết. Hắn nhanh chóng lấy tay, nuốt viên tỉnh thiên bạo lực đan vào trong miệng. Vốn với bản chất ngoan độc là kẻ tâm ngoan thủ lạt. Hắn nghĩ là có chết thì cũng phải kéo bọn người này chết cùng, giết được một cái là hòa vốn, mà giết được hai cái là có lời. Cho nên, hắn quyết định phục dụng đan dược này để cho bản thân có cơ hội phản kích. Nhưng khi hắn vừa bắt đầu biến hóa thì nhịp điệu của cái lắc tay cũng dần trở nên, dồn dập hơn nhiều. Khi bốn năm nhịp hô hấp sau, trịnh sâm còn chưa kịp tiến hành, biến hóa được bao nhiêu thì đã bị lăng chỉ sạch sẽ, xương cốt huyết nhục bị ngàn vạn cái lưỡi đao bằng lá cây băm vằm thành thịt vụn. Trịnh sâm chính thức là sinh cơ đoạn tuyệt, chết đến không thể chết thêm. Nữ nhân này sau khi nhẹ nhóm xử lý trịnh sâm, thì khinh bỉ cười một tiếng, sau đó quay lại chỗ ngộ tâm đang nằm, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bê bết máu của ngộ tâm. Nàng ta không khỏi vô cùng tò mò và thắc mắc, ở trong lòng không thể giải khai. Ta rõ ràng chưa có thành thân, năm ngàn vạn năm cũng chưa từng có nam nhân, tại sao cái tên tiểu tử, tử này lại có huyết mạch của ta? Thật là kỳ quái, rõ ràng ta cảm nhận được huyết mạch tương liêng. Cái này rõ ràng không thể làm giả được. Lẽ nào? Nghĩ tới đây, nữ nhân này lắp đầu liên tục để xua tan và phủ định ý nghĩ trong đầu mình vừa lé lên, sau đó nàng lại tự nói. Cứ cứu tên nhóc này trước đã, rồi từ từ điều tra. Vừa bế ngộ tâm lên, nữ nhân này như chật nhớ ra cái gì, liền quay về phía châu Khải Quân. Nàng ta nhìn nhìn một lát rồi tiếp tục nói. Sao trên người của tên này lại có khí thức thần thông của lão nhân ra? Ây, thôi thì cứ, cứ cứu bọn chúng đã. Nói đoạn nữ nhân này phóng ra một luồng nguyên khí, bao bầy lấy châu khải quân. Còn nàng thì bế ngộ tâm trên tay, rồi nhẹ nhàng nhón chân một cái, bay vút lên không chung, lao về một hướng mà đi. Ok, như vậy thì uh, cái phần chuyện này sẽ dừng lại đây nghe em nhé. Em chờ một chút, mình sẽ copy nó sang, tại vì uh, mình... Uh... Cái máy này của mình thì chuyên dùng để đọc vi mình không có hai cái bộ mic cũng như không có hai cái bộ camera để để làm cho nên là mình sau khi ấy xong thì mình lại phải copy sang máy bên kia. cái Máy bên kia thì nó lại chỉ để up lên Youtube thôi còn máy bên này của mình để up lên PlayDual anh em nhé. Nên anh em chờ mình đâu đấy khoảng nửa tiếng nữa thì mình sẽ up lên. Bye bye mọi người.